Giờ thì chàng đã nhận ra, đây là một gian phòng bày trí cực kỳ hoa lệ. Cạnh giường để một kĩ trà nhỏ, trà cụ toàn bằng bích ngọc chạm trổ cầu kỳ. Cạnh đó có đặt một quan hạc bằng đồng, một làn khói mỏng từ miệng hạc từ từ bay lên, tỏa hương thơm dịu dịu. Thần trí của Trần Bạch hoàn toàn tỉnh táo, hàng loạt câu hỏi thoáng qua trong não. Đây là đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại ở đây? Tiếp đó, chàng hồi tưởng lại những sự việc đã xảy ra từ khi tiêu xa bị chặn lại đến lúc bất tỉnh. Có thể sau khi chàng bất tỉnh, mỹ phụ ấy đã cứu chàng mang đến đây. Mỹ phụ có dáng vẻ của một mệnh phụ cao quý, nhưng thân mang tuyệt thế võ công. Bà là ai? Tại sao lại đối đãi với chàng tốt như vậy? ý nghĩ chàng lại trở về với các di vật của tiền phụ. Những vật đó chàng chứa bí mật gì khiến Hoa Thanh Tuyền phải tự sát. Các ý nghĩ của chàng càng lúc càng lộn xộn, không đầu không đuôi. Triển Bạch thở dài định ngồi dậy, nhưng mà thân thể của chàng không còn chút sức lực, vừa nhòm lên đã ngã vật xuống giường. Chàng ngao ngán nhìn ra cửa sổ, bất giác giật mình ngoài cửa sổ không biết tự bao giờ có một người đang chiếu đôi mắt lạnh như là hàn tình vào người của chàng sắc diện lạnh lùng đến tàn khốc không có chút tình người triển bạch bất giác lạnh người tuy là chàng đang trong cơn bệnh nhưng tai mắt vẫn còn tình tường không ngờ đối phương đến từ khi nào chàng hoàn toàn không hay biết người đứng bên ngoài là một thiếu niên cũng chạc tuổi triển bạch phong tư rất anh tuấn Y phục hòa mỹ Có điều sắc diện cực kỳ ẩm lạnh Thiếu niên nhanh như chớp nhảy vào phòng Lướt tới trước giường Cất giọng như là từ cõi âm vọng về Người là ai? Tại hạ hà... Thiếu niên bất giác nộ khí sùng thiền Quát lớn Bất kể người là ai Lập tức xéo khỏi nơi đây Trần Bạch bất giác động nộ khí Cười lạnh các hạ là ai? giữa hai ta chưa từng quen biết, nói năng nên giữ lễ một chút. sát khí bốc mờ gương mặt tuấn tú thiếu niên gằn từng tiếng. người biết ta là ai không? đây là nơi nào không? trần bạch nghe khẩu khí của đối phương hình như là chủ nhân của nơi này, hơi ngẩn người một chút rồi hỏi. các hạ là chủ nhân ở đây ư? Thiếu niên quắc mắt Hừ, Chẳng lẽ Ngươi là chủ nhân ở đây sao Triển bạch hơi đỏ mặt đáp ờ, Quả tình là tại hạ cũng không biết đây là đâu Cũng không biết tại sao Mình lại ở đây Nếu như mà các hạ là chủ nhân ở đây Vừa nói Vừa định chống tay dậy Nhưng vừa nhỏm lên đã trở ngã xuống giường Thở dài u oán tiếp Các hạ cứ ném Tài hạ ra ngoài Đại hạ không oán trách đâu Thiếu niên thấy Trần Bạch thọ thường khá nặng, không thể cử động được. mục quang có hơi dịu đi đôi chút, nhưng gã chỉ lạnh lùng hừ một tiếng nói. Bất kể thương thế của người nặng nhẹ thế nào, cũng phải tìm cách ra khỏi đây lập tức. Còn để bản thiếu gia ra tay, thì người khó lòng sống sót. Trần Bạch tuy biết mình vô cớ vào phòng của người khác là việc không nên không phải. Nhưng vì chàng không có ý làm như vậy, hay vì thái độ khinh miệt của đối phương động đến lòng tự tôn, nên nổi giận lạnh lùng nói. <cười> Các hạ dù giết được tệ hạ, một người bị trọng thương không thể cử động chân tay, thì có gì đáng gọi là anh hùng? Thiếu niên cười lạnh liền nói. Nói bậy, nếu người không thọ thường thì bản thiếu gia không làm gì được người ừ. Trần Bạch lạnh lùng nói: "Cái đó không hẳn." Thiếu niên đỏ mặt tía tai, Rơi trưởng lên, nhưng ngần ngừ một lát rồi bỏ tay xuống, phất tay áo rộng đi ra ngoài. Trần Bạch một lần nữa cố ngồi dậy, nhưng tay chân không chút khí lực, đành nằm xuống nhìn quanh. Trong phòng Trần Thiết cực kỳ xa hoa, hương trầm ngan ngát. Bên ngoài định viện liền miền hòa liễu, phất phơ trước gió bỗng bên ngoài lại nghe giọng thiếu niên cao ngạo nọ vang lên mấy hôm nay trời nóng nực chắc là các ngươi đói rồi đi nghỉ mát đi thiếu niên chấp tay sau lưng đầu ngẩng cao bước vào tiếp theo sau là bốn tên đại hán tướng mạo dữ dằn nhưng mà lúc này tên nào tên ấy mặt mày như là trò vẻ khúm núm trông rất là đáng thương tên thiếu niên chỉ triển bạch lạnh lùng hỏi người này là ai Tại sao lại nằm trên giường của ta? Các người lười nhắc quen rồi, nhưng mà cũng đâu đến nỗi đuôi điếc mà không nhìn thấy người vào chiếm phòng ta. Dòng điệu của thiếu niên lạnh lùng không có vẻ quát mắng, nhưng muốn tên đại hán nghe mà sợ đến, hầu như là đứng không vững nữa. Trần Bạch nhìn thấy dáng điệu của bốn tên đại hán không khỏi ngạc nhiên nghĩ thầm. Không ngờ trên đời này lại có người đi sợ người khác đến như vậy lại thấy thiếu niên lạnh lùng quét mắt nhìn bốn tên đại hán một cái nếu như các người còn động tay động chân thì làm ơn khiêng người này đi chỗ khác dùm cho bốn tên đại hán cùng dạ lên một tiếng xăm xăm bước tới trước giường của triển bạch triển bạch mắt nhìn bốn tên đại hán bước tới lòng vừa thẹn vừa tức nghĩ mình thân chính đại lại để cho bọn phàm phù làm nhục máu nóng chạy dần giật trong huyết quản Dừng lại. Trần Bạch thu hết sức lực quát lên một tiếng, bốn tên đại hán giật mình dừng lại. Trong khi đó, thiếu niên cao ngạo mắt nhìn lên trần nhà như là không nghe thấy. Bốn tên đại hán quay đầu nhìn thiếu niên một cái, rồi tiếp tục bước tới. Trần Bạch biết giờ này chàng không còn chút sức lực để phản kháng, đành nhắm mắt mặc cho đối phương làm gì thì làm bỗng ngoài cửa sổ có tiếng quát thanh tào dừng tay trần bạch mở bừng mắt quay đầu nhìn ra chỉ thấy mắt hoa lên một cái trước giường trang nằm đã xuất hiện một hắc y nhân bốn tên đại hán lại thất sắc cúi gập người hành lễ thiếu niên cao ngạo hơi nhíu mày hỏi người định làm gì hắc y nhân đứng quay mặt ra ngoài cửa trần bạch tuy lờ không nhìn thấy mặt mũi của đối phương nhưng nhìn thân hình có thể nhận ra đó là một thiếu nữ. Chàng đang ngạc nhiên không hiểu nàng là ai, thì bốn tên đại hán lại có vẻ cung kính với nàng như vậy. Nữ nhân đứng đối mặt với thiếu niên cao ngạo, chàng nói chẳng rằng không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạnh lùng. Bốn tên đại hán lướt mắt nhìn nhau, khẽ ra hiệu, rồi nhẹ nhàng rút lui. Nào ngờ đi vừa được vài bước, đã nghe hắc y nhân quát lớn đứng lại bốn tên đại hán mặt lộ vẻ sợ hãi lại nghe hắc y nữ nhân tiếp lời lúc nãy các ngươi định làm gì vậy giọng nói tuy trong trèo nhưng lạnh đến buốt tài triển bạch nhủ thầm cũng lại giọng điệu đó một trong bốn tên đại hán run run đáp dạ lúc, lúc nãy thiếu gia hạ lệnh khiêng người này ra ngoài Hắc y nhân cười nhẹ. Hừ, các ngươi giỏi lắm. Quay sang thiếu niên cao ngạo tiếp lời. Ngươi ra lệnh cho chúng khiêng người đi ư. Thiếu niên cao mày. Không lẽ ta ra lệnh khiêng một kẻ không quen biết ra phòng của ta. Cũng là không được phép ư. Dứt lời. Quay sang trừng mắt nhìn bốn tên đại hán. Bốn tên đại hán lúc nhìn Hắc y nữ nhân. Lúc nhìn thiếu niên cao ngạo. Mắt lấm lét. Trông thật là thảm hại. Hắc y nữ nhân cười lạnh. Đầu óc của người để ở đâu mà không biết suy nghĩ. Người này bệnh nặng như vậy, không lẽ tự vào đây được? Không lẽ trong nhà không có người sao? Thiếu niên cao ngạo mắt vẫn không rời đám thuộc hạ. Ta thấy các người chết đi quần hồn. Sống như vậy, sống làm gì? Thân hình của Hắc y nữ nhân run run chứng tỏ sự tức giận đã lên đến cực điểm, nghiến răng quát. Ta thật không ngờ, đường đường là người có danh vọng trong giang hồ, lại ăn nói thô hậu trước mặt tỷ tỷ của người như vậy. Chắc cả mẫu thân người, người cũng không coi ra gì. Thiếu niên hơi biến sắc. Không lẽ, mẫu thân đem hắn về đây? Vừa nói, vừa quay nhìn triển bạch. Chiến bạch lúc này mới lờ mờ hiểu được mối quan hệ giữa hai người này với Mỹ Phụ mà chàng gặp ở trong rừng. Thảo nào lúc gặp chàng, thái độ của Mỹ Phụ ra vẻ thất vọng về con trai của bà. Nhưng dù sao, thiếu niên này cũng là người có danh vọng trên giang hồ, như là lời của hắc y Nhân nói. Còn bản thân của chàng thì... Nghĩ đến đó, chàng không nén được nổi một tiếng thở dài. Bỗng có bóng người chấp động tiếp theo là mấy tiếng bốp bốp liên hồi triển bạch định thần nhìn lại thì thấy bốn tên đại hán đã lui ra đến cửa nhưng đồng giơ tay ôm má trong khi đó hắc y nhân vẫn đứng xuôi tay trước mặt chúng còn thiếu niên thì tròn mắt giận dữ nhìn hắc y nhân hắn nghiêng răng gằn giọng người người biết chúng là thuộc hạ của ai không hắc y nhân cười lạnh ngoài lăng phong công tử Còn ai đang làm chủ nhân của chúng nữa? Triển Bạch bất giác nghe tim đánh thoát một cái. Thì ra chàng đăng ký thân trong mộ dùng già. Và thiếu niên cao ngạo kia chính là lăng phong công tử, vô tình khách. Thao nào thái độ của hắn lại lạnh lùng đến tàn nhẫn như vậy? Triển Bạch tuy mới bước chân vào giang hồ không bao lâu. Nhưng thịnh danh của võ lâm tứ công tử, chàng không thể không biết. Giang hồ truyền miệng về mấy câu. An lạc phong lưu, đoạn phương phiêu linh, lang phong vô tình, tường lâm nhiệt tâm. Đây cũng là lời miêu tả phong cách của tứ công tử vậy. Triển bạch chú mục nhìn thiếu niên cao ngạo. Người ta nói lời đồn đãi trong giang hồ không đáng tin. Nhưng xem ra, đôi lúc cũng có điều tin được. Lang phong công tử khẽ nhích đôi môi mỏng cười lạnh. Thật là không ngờ, phòng của ta, ta cũng không có quyền sắp xếp. Thuộc hạ của ta, ai muốn đánh cũng được. Dứt lời, phất ống tay áo rộng quanh người đi ngay. Bốn tên đại hán đứng tần ngần, không dám cử động. Hắc y nhân thở dài nói, Cho các người đi. Bốn tên hán tử như là được đại xá, vội vàng chạy đi. Gian phòng trở lại trạng thái u nhã, vốn rất là phù hợp với sự trần thiết của nó. Trần Bạch cùng thầm thở dài như là chút được gánh nặng, nhưng mà trong lòng của chàng lại cảm thấy bất an. Một là vì mình mà tỷ đại Hắc Y nữ nhân lại phải gây cãi nhau, hai là vì nơi này xem ra không yên ổn chút nào. Bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ bị làm nhục, mà đối với một người tâm cao khí ngạo như là chàng, tha bị giết chết chứ không chịu bị khuất phục. Nhưng dù sao, đối với hắc y nữ nhân, chàng cũng cảm kích bất tận. Nhưng chàng vốn là người không thuận ăn nói, nên ấp úng mãi mà không nói nên lời. Trong khi đó, lại nghe nữ nhân dịu dàng nói, xã đại vô trì, không hiểu cách đối nhân xử thế, mong công tử lượng thứ cho. Giọng nói tùy dịu dàng, nhưng nghe tràn ngập âm điệu buồn bã, Giống như giọng nói của Mỹ Phụ Khiến những người tổn thương trong lòng Triển bạch theo đó mà bình phục trở lại Trang cảm động đáp Tại hạ tứ cố vô thần Có đáng gì đâu Cô nương đối đãi như vậy Tại hạ đã cảm kích bất tận Nếu cô nương còn nói vậy Tại hạ làm sao dám nhận Hắc y nữ nhân giọng trầm ngầm Tứ cố vô thần Thì có gì không tốt như vậy càng được tự do tự tại. Dù sao, cũng còn tốt hơn bị nhốt trong lầu son gác đĩa. Triển Bạch ngẩn người, nàng sinh trưởng trong nhà hào phú như vậy, sao lại có những lời như là than nhu oán đến vậy? Chàng lại nhớ đến Mỹ Phụ, dường như bên trong lớp vỏ phù ru kia mỗi người trong nhà của mộ dùng đều ẩn tàng trong lòng một nỗi niềm riêng. Triển Bạch bỗng thấy trong mặt sáng hẳn lên, Thế ra hắc y nữ nhân quay mặt lại. Chàng vốn là một người không thiện ăn nói. Trong lúc này, càng không biết nói được nền lời. Không sao diễn đạt được bằng lời, cái rung nhàn kiểu diễm trước mặt của chàng. Chỉ biết, nàng rất đẹp. Trong cái đẹp ẩn tàng, một nét buồn màn mác Nàng chú mục nhìn chàng, chậm rãi nói. Công tử hôn mê mấy ngày liền. Khí lực chắc là suy nhược nhiều. Để ta cho người mang thức ăn đến. Ờ, đa tạ cô nương quan tâm. Tại hạ cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi. Bỗng giọng nói của nàng nghe lạnh lùng đến nhức tài. Người không cần phải đa tạ. Mọi việc đều do người khác nhờ ta làm. Ta cứu người cũng vì người ta mà thôi. Dứt lời quay mình đi ra. Trần Bạch có cảm giác như là mình vừa đánh mất một báu vật giá trị liền thành. Mấy lời nói trước cùng với nét mặt của nàng, như là một làn gió xuân ấm áp lùa về trong tâm hồn hoang lạnh của chàng, làm nó ấm áp lên đôi chút. Và mấy lời nói sau, như là một khối băng giá tàn nhẫn ập xuống, làm nó trở nên hoang lạnh hơn. Đặc biệt mà mấy lời, ta cứu người cũng vì người ta mà thôi, như là những mũi kim châm vào tâm khảm, một nỗi ghen tức vô cớ dâng tràn trong tâm khảm. Từ ngày mẫu thân của chàng tạ thế đến giờ, chàng bị người đời khinh khỉ, chịu không biết bao nhiêu là khổ ải. Nhưng tất cả những thứ đó còn dễ chịu hơn nhiều lần so với thái độ lạnh nhạt của nữ nhân lúc nãy. Còn cảm giác này, chàng mới được nếm trải lần đầu tiên trong đời. Bỗng ngoài cửa có tiếng hòa khẽ, một thanh y nữ tỷ tay bưng một chiếc mâm màu ngọc bích bước vào. Trên mâm đặt một chén ngọc, chàng biết đựng thứ gì mà khói bốc lên nghi ngút theo bước chân nữ tỳ đến gần mùi thơm cũng bốc lên nước mũi đặt mâm ngọc lên chiếc kỹ bên cạnh giường nữ tỳ dịu dàng nói mời công tử dùng vừa nói vừa múc từng muỗm thứ nước thơm lựng trong chén đút vào miệng của triển bạch triển bạch ăn hết chén cành thấy tinh thần khỏe khoắn hẳn nhưng mà trong lòng của chàng lại cảm thấy khó chịu chàng có cảm giác như là vừa nhận sự bố thí, mà người bố thí chỉ là vì người ta mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, bỗng thấy có bóng người xuất hiện nơi cửa. Tiếp đến là một chàng cười trong vắt, không khí tình mịch như là bị tiếng cười xé nát. trần bạch khẽ cau mày, trong lòng của chàng lúc này không thích hợp với tiếng cười. Lại một nữ nhân yếu điệu, tay bưng mâm ngọc bước vào. Trong mâm cũng có một chén ngọc, Miệng tươi cười nhìn triển bạch Công tử Ngươi phải ăn một chút gì đi Mấy ngày này Ngươi có ăn uống gì đâu Thinh âm trong trẻo vàng vàng Chỉ nghe giọng nói của nàng Cũng có thể đoán được Nàng chưa hề biết đến sầu não trong cuộc sống Nhưng triển bạch Cảm thấy khó chịu trước vẻ mặt Nhiệt tình của đối phương Chàng hư lên một tiếng rồi quát lớn Bưng ra Bưng ra đi Thiếu nữ dừng lại, trốn mắt nhìn Triển Bạch. Ngươi sao vậy? Thanh âm vẫn dịu dàng, không có gì là giận dữ. Triển Bạch bất giác cảm thấy hối hận. Dù gì đi nữa, đây cũng là lòng tốt của người ta. Chỉ vì chàng cảm thấy đó là một sự bố thí, cho nên mới có phản ứng như vậy. Triển Bạch dịu giọng nói. Đa tạ hảo ý của cô nương. Nhưng... Cô nương bưng ra đi thì hơn. Nói xong, quay mặt ra cửa sổ. những tưởng là thiếu nữ sẽ giận mà bỏ đi, nhưng không ngờ nàng lại cười nói. Người không ăn thì thôi, làm gì mà giữ dằn như vậy? Người ta đã phí biết bao nhiêu là tâm cơ để giúp người. Vậy mà người còn xua đuổi người ta nữa. Lần này thì trần bạch ngẩn người quay lại. Chàng quan sát kỹ thiếu nữ hơn. Mình mặc cẩm y Tóc vẫn cao, thần thái tuy có hơi ngang tàng, nhưng mà không dấu vẻ quý phái. Thiếu nữ ngưng mục nhìn trên bạch một lúc, rồi bật cười hỏi. Ngươi giữ dằn với ta như vậy là có lỗi lớn đấy. Ngươi biết không, cũng vì muốn giúp ngươi mà ta đã gây ra nhiều chuyện phiền phức. Ngươi thật là không biết hay dở gì hết. Vừa nói, vừa đặt mâm ngọc lên trước kỳ rồi ngồi ghé lên giường của Triền Bạch nói tiếp: Thôi, để ta đút cho ngươi ăn. Ngươi có muốn giận thì cứ việc. Có điều, đừng để bụng đói mèo mà giận giận hờn hờn. Triền Bạch tròn mắt nhìn xứng thiếu nữ, giữa hai người chưa từng có quen biết, vậy mà nàng ăn nói cử chỉ, ra vẻ như là hai người thân thiết lắm rồi vậy, lại còn nói giúp mình. Nàng giúp gì cho mình? Khi nào? Một mùi thơm dịu dịu từ thân hình của nàng lan tỏa. Nàng ngồi càng lúc càng gần vào triển bạch, gương mặt đầy đặn, lan da mịn màng, hầu như áp sát trước mặt của chàng. Triển bạch tuy là không có ác ý với thiếu nữ này, nhưng tác phong phóng túng, cười chỉ sỗ sàng của nàng, làm chàng hơi khó chịu. Triển bạch nghiêm sắc mặt nói, Tài hạ với cô nương không quen không biết. Nếu quả là cô nương có ân với Tài hạ, Ngày sau nhất định sẽ đền báo Nhưng uh, giờ này Tại hạ không muốn ăn Cô nương vui lòng mang ra trò Hơn nữa Cô nam quả nữ ở trong phòng Cũng nên tránh tiếng dị nghị Cô nương nên giữ ý một chút Thiếu nữ nghe nói lấy tay đỡ cầm Mắt nhìn lên trần nhà Dường như không nghe lời nói của triển bạch Chờ chàng nói xong Mới nhẹ lại giọng điệu của triển bạch Quả là cô nương có ân với tại hạ. Tại hạ, cô nương. Rồi bụng miệng cười khúc khích, quay qua nhìn thẳng vào mắt của triển bạch. Nói vậy, ngươi cho ta là giả ử. Giờ ngón tay búp măng trắng muốt chỉ vào ngực của chàng nói tiếp. Nói cho ngươi biết, nếu không có ta, thì ngươi đã bị người ta khiêng đi từ lâu rồi. Giọng nói trong trèo, hợp với ánh mắt, tư thái khiến người đối diện là Triển Bạch không khỏi ngơ ngẩn tâm hồn. Một người như vậy, dù có trách có mắng, thì người bị trách mắng ấy cũng cảm thấy dễ chịu nữa là. Triển Bạch nhìn nàng thất thần, bụng nghĩ. Thế ra hắc y nữ nhân nói nàng cứu mình chỉ vì người ta. Vậy ra người ta, đó chính là thiếu nữ này. Vậy mà mình cứ tưởng... Nghĩ đến đây, trang bất giác đỏ mặt. Vậy ra nàng cùng với hắc y nữ nhân và lăng phong công tử là huynh muội với nhau chăng. Nhưng sau cùng một nhà mà người thì lạnh lùng như băng giá người thì nhiệt tình như lò xuân phong. Bỗng chàng trận nhớ đến Mỹ Phụ một người mẹ mà có ba người còn như vậy chắc là không nhẹ nhàng gì. Lại nghĩ đến võ lâm tứ công tử trên giang hồ thịnh danh của tứ công tử rất lớn nhưng thân thế của tứ công tử thì rất mơ hồ, chỉ biết sinh trưởng trong hào phú giả võ công nghệ nghiệp đầu bất phàm. Chuyển bạch suy nghĩ càng lúc càng xa, đến chừng nghe thiếu nữ cười khúc khích nói: Ngươi làm gì mà như người mất hồn vậy? Lúc này chàng mới trở lại với hiện tại, nhưng chàng lúng túng không biết phải đối đáp với thiếu nữ này ra sao. Mẫu thân nàng cứu chàng, ca ca nàng định cho người tống chàng đi. Nàng lại cần tỉ tỉ giải vây cho chàng Còn bản thân nàng với chàng Lại không hề quen biết trước đấy Bọn họ là người một nhà Không ngờ vì sự xuất hiện của chàng Mà tình hình lại phức tạp đến như vậy Bỗng có giọng nói lạnh toát Từ phía cửa sổ phát ra Tiểu tử Người câm hay điếc Mà không đáp lời người ta Triển bạch giật mình quay đầu nhìn lại Trong phòng cạnh cửa sổ không biết từ bao giờ có thêm một người quần áo rách dưới râu tóc bờm sầm dối bời bời còn đôi mắt thì như hai vì sao sáng quắc băng lạnh đang chiếu về phía chàng. quái nhân xuất hiện đột ngột càng khiến cho trần bạch bối rối không nói nên lời thiếu nữ vẫn tính như không thậm chí không thèm ngước nhìn quái nhân nữa quái nhân trận mắt quát sao ngươi có nghe ta nói không Trần Bạch vẫn thất thần nhìn quái nhân chẳng nói chẳng rằng. Quái nhân bỗng cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Ống tay áo rách của lão phất lên một phát, một luồng kình phong lạnh toát. Thiếu nữ thất kinh điểm chân lộn một vòng, đáp xuống chặn giữa quái nhân và Trần Bạch, đoán lấy cánh tay của lão ôm chặt, đồng thời kề tay lão nói nhỏ mấy câu. Mục quang của quái nhân bỗng trở nên hòa dịu nhìn Trần Bạch một cái rồi đột ngột vọt người ra cửa sổ biến mất sau mấy khóm hoa sau dặn tùng quái nhân đến đột ngột đi cũng đột ngột thân thủ cực cao khiến triển bạch có cảm giác như đang nằm mộng thiếu nữ trở về ngồi lại trên mép giường cười hỏi ngươi có sợ không triển bạch vẫn chưa hết ngẩn ngơ lão tà là ai tại sao phải sợ chứ Tại sao người không sợ? Võ công của lão ghê gớm lắm. Cả nhị ca và phụ thân ta cũng nói võ công của lão cao thâm vô lượng. Có điều từ trước đến giờ lão chưa từng động thủ với ai nên không ai biết võ công của lão cao đến bậc nào. Có điều... Nàng mỉm cười vẻ bí mật rồi nói tiếp. Ai mà ăn hiếp ta thì không yên thân với lão đâu. Trầm ngâm một lúc lại nói tiếp. Lần trước, có người từ lỗ bắc tới bái kiến phụ thân ta, tình cờ gặp ta ngoài hòa viên. Tưởng ta dễ ăn hiếp, buông lời sảm sỡ. Ta vừa thẹn vừa giận, chưa kịp ra tay giấu huấn hắn, thì lôi đại thúc xuất hiện. Tên kia thấy lôi đại thúc còn diễu võ dương ngoài. Nào ngờ, lão chỉ khẽ giơ tay một cái, tên kia đã mất mạng. Nàng nói một thôi một hồi. Cái chuyện giết người mà cứ như người ta giết một quần vật không bằng. Thái độ rất ngây thư, nghĩ sao nói vậy. Tuy nhiên cũng nhờ vậy mà triển bạch biết được, quái nhân họ lùi. Đồng thời cũng biết lão là người rất được trọng vọng trong mộ dung ra. Lại nghe nàng cười tiếp. Lúc nãy lôi đại thúc đã nóng giận. Nếu không có ta, coi như là mạng người tiêu rồi. Nói đến đây, bỗng nàng nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài. Trần Bạch ngạc nhiên, không hiểu sao thiếu nữ này đang tươi cười, lại bỗng dưng buồn bã như vậy. Lại nghe nàng nói tiếp. Kể cũng lạ, không biết tại sao khi mẫu thân mang người về đây, vừa thấy người, ta đã thấy thích. Thiếu nữ này tuy là nghề thờ lại ngang tàng quen thói, nhưng khi mà nói chuyện nam nữ cũng không khỏi đỏ mặt. Nàng đưa tay vuốt mái tóc để che giấu nỗi ngượng ngùng rồi tiếp. Bởi vậy, Ngày nào ta cũng ở đây trông chừng cho người. Sáng nay nhị ca từ Thái Hồ trở về, trong khi mẫu thân lại không có ở nhà, mà ta thì lại sợ nhị ca. Ta biết nhị ca thế nào cũng quăng người ra ngoài, nên chỉ còn cách cầu viện đại tỷ. Người không biết đấy chứ, đại tỷ tính tình không như là ta đâu. Quanh năm suốt tháng, không khi nào thấy đại tỷ cười với ai. Ta phải năn nỉ mãi, đại tỷ mới chịu ra tay cứu trợ. Vậy mà người đối xử với ta như vậy? Càng nói, mắt của nàng càng đỏ như là sắp khóc đến nơi. Triển Bạch lúc đầu thấy nàng phóng túng có ý không ngừa. Nhưng nam nhân, nhất là những người tâm cao khí ngạo, thì càng dễ mềm lòng trước nữ nhân. Nói chi đối phương lại là một thiếu nữ tuyệt sắc và ngây thơ. Bởi vậy, chàng tươi cười dịu giọng nói. Cô nương đối với tệ hạ như vậy, Lòng này cảm kích vô cùng. Lúc nãy lỡ lời, mong cô nương lượng thứ cho. Nào ngờ thiếu nữ mặt lạnh lùng quát lên. Ai cần ngươi cảm kích? Ai cần ngươi tạ lỗi? Trần Bạch lại ngần người, nhưng nàng bỗng bật cười nói. Nói vậy thôi chứ, ngươi biết vậy là được rồi. Chỉ cần ngươi đừng giữ giận với ta là ta vui rồi. Chuyển bạch từ nhỏ được mẫu thân dạy dỗ rất là kỹ. Nam Nhi phải giữ tam cường ngũ thường, lại thêm thân mang phụ kiều, nên trong lòng của chàng chưa từng có tình ý với ai. Thậm chí cả ý nghĩ đó cũng không có. Nhưng giờ đối diện với nữ nhân này, chàng cảm thấy lòng bầm khuẩn khó tả, Cảm giác mà trước này chàng chưa từng trải qua. Thiếu nữ cúi đầu vân về tà áo nói Ngươi tên là gì? Ta có hỏi mẫu thần, nhưng người nói là không biết. Mà kể cũng lạ, mẫu thần xưa này cũng như là đại tỷ vậy, lúc nào cũng thầm trầm lạnh lùng, hiếm khi thấy người nở một nụ cười. Vậy mà người rất là quan tâm đến người. Ta cứ ngỡ, người thân thuộc với người lắm, hay là ít nhất cũng quen biết lệnh tôn lệnh đường. Nào ngờ cả tên họ người, người cũng không biết. Trần Bạch chợt nhớ đến Mỹ Phụ. Người ta đối đãi với mình đại ân đại đức như vậy, mà đến tên họ của mình, người cũng không biết. Tự trách xong, chàng mới hằn giọng nói. Lệnh đường đại nhân cao quý hiểm tự. Nếu mà không nhờ người ra tay cứu giúp, mạng của tại hạ đã không còn. Ân đức này, nguyện khắc cốt ghi tầm. Nếu cô nương không trách tội đường đột, xin cho biết húy danh của người, để ngày sau... Không chờ cho Trần Bạch nói hết, thiếu nữ đã bật cười khanh khách nói. Nhìn người cũng phong trần như ai, không ngờ nói năng nghe chua luyết như là toàn tú tài. Trần Bạch đỏ mặt, lại thấy nàng tươi cười tiếp. Phụ thân ta mang họ dùng, đại tỷ nhị ca cũng là mộ dùng. Người thử đoán ta họ gì? Trần Bạch ngẩn người. Trang thân lờ không đoán nổi thiếu nữ này định giờ trò gì. Đành gượng cười nói. Chắc là cô nương cũng mang họ mộ dùng. Thiếu nữ vỗ tay cười. Ta biết ngay mà, ngươi đoán sai rồi. Ta họ triển, theo họ mẹ ta. Ngươi đoán thử xem, ta tên là gì. Trần Bạch mìm cười đáp. Thiếu nữ lại cười tiếp. Ta tên Uyển Nhi. Nghe tên gì? Nhà ở đâu? Đã có? Hai má của nàng vụt ửng hồng, cúi đầu nói nhỏ. Thê tử chưa? Triển mạch nhìn nàng, chàng cũng cảm thấy thiếu nữ này, triển uyển nhì. Phải, cái tên của nàng nghe cũng rất là hay, thật là hoạt bát, thật là đáng yêu. Cảm giác ban đầu của chàng là nàng hoàn toàn biến mất. Nhìn ngần ngơ một lúc, chàng mới đáp. Tại hạ cũng mang họ triển, triển bạch. Tại hạ không có nhà, thân cô thế quả, một mình phiêu bạt, cả phụ cửu cũng chưa báo được. Triển Nguyễn Nhi nghe nói hai mắt trợt đỏ, cuối cùng không ngăn được, hai khóe mắt trào lệ thương cảm. Tình cảm của con người đôi khi rất là vì diệu. Có người biết nhau gần cả đời, cũng không sao nói ra những điều thầm kín trong lòng cho đối phương nghe. Nhưng mà có người chỉ vừa gầm mặt, như là đã thân thiết tự bao giờ. Bao nhiêu tâm sự trong lòng, cũng có thể kể hết cho đối phương nghe. Triển Bạch thấy Uyển Nhi rơi lệ, cũng cầm lòng không được, hai dòng lệ bị ai trào ra. Từ khi mẫu thân của chàng quá cố đến giờ, lần đầu tiên lòng chàng lại yếu mềm đến như vậy. Bỗng Triển Bạch giật mình, bà vai của chàng bị bấu chặt. Tiếp theo, nghe tiếng quát hỏi, Người là ai? Là gì của Trần Văn Thiên? Trần Bạch kinh hãi quay lại, người vừa xuất hiện không ai khác hơn là quái nhân râu tóc bầm sầm, lôi đại thúc. Đồng thời chàng cảm thấy lực đạo của lão càng lúc càng lớn, bà vai của chàng như là sắp rớt ra đến nơi, đau thấu tầm can. Trần Bạch sinh ra vốn bản tính gan lì, tâm cao cốt ngạo, phấn trí nghe rượu ngọt, không khuất phục trước bạo lực nên lúc này thấy đối phương ra vẻ như bước cùng. Tuy chàng có kinh hãi, không biết vì sao đối phương lại biết thân phụ mình, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng không đáp. Lôi đại thúc trần tròn mắt quát. Nói, ngươi là ai? Thấy Trần Bạch vẫn im lặng, lão tỏ ra vô cùng kích động, run giọng quát. Ngươi có phải là hậu nhân của Trần Vân Thiền? Trong lúc kích động, bàn tay của lão bóp càng lúc càng mạnh triển bạch nghiến rằng chịu đau sắc mặt nhợt nhạt mồ hôi tuôn ra hai bên thái dương chính tay chàng đã mất hết cảm giác cuối cùng ngất đi triển huyền nhi kêu lên kinh hãi lôi thúc thúc còn chưa chịu buông tay người ta bất tỉnh rồi kìa thấy quái nhân còn chưa chịu buông ra nàng không kịp suy nghĩ thiệt hơn trong thâm tâm của nàng chỉ sợ triển bạch chết lập tức giơ tay đẩy bột trưởng vào giữa ngực của quái nhân trong khi đó quái nhân vì kích động chưa phát hiện ra triển bạch đã ngất đi cũng không hay trưởng phong quét đến lãnh chọn một trưởng vào giữa ngực buông tay loạng choạng lui lại lão ngỡ ngàng nhìn uyển nhì lão có nằm mơ cũng không tưởng tượng được nàng lại ra tay tấn công lão nhưng rất nhanh lão chuẩn mục quang sang triển bạch miệng lẩm bẩm trời xanh có mắt triển đại gia có hậu nhân rồi rồi lão gật gật đầu tiếp đúng rồi đúng rồi cũng dáng dấp đó cũng tính khí ngang tản đó <cười> trong lúc quái nhân lầm bầm thì uyển nhi vội vàng xoa lưng xoa ngực cho triển bạch nàng không còn nghe không thấy thái độ bất thường của lôi đại thúc Nàng càng không biết, lôi đại thúc của nàng, lôi chiến viễn, năm xưa từng kết nghĩa kim làng với tích lịch kiếm, triển vân thiền, thề đồng sinh đồng tử. Hai người sánh vai hành hiệp giang hồ, từng làm nên không biết bao nhiêu việc chấn thiền động địa. Nào ngờ trong một lần lôi chấn viễn theo dấu tìm một quyển bí kíp, khi mà vừa tìm được thì nghe tin giữ, nghĩa huỳnh đã táng thân tại động đình hồ. Lão tức tốc đến nơi thì đã không còn bất kỳ một dấu vết nào khả dĩ tìm ra hung thủ. Lão đau khổ muốn chết đi để mà tạ tội với người, nhưng nghĩ lão phải sống để lấy máu hung thủ tế vong linh nghĩa huỳnh. Nhưng mấy mấy năm nay, bóng dáng kẻ thù vẫn bạt vụ âm tín. Đến cách đây mấy năm, mộ dung trang chủ mộ dung hàn, ngưỡng mộ hiệp danh của lão, dùng trọng lễ mời lão về làm môn khách. Lão tuy không có ý dựa dẫm nơi người, nhưng mấy năm trở lại đây, Mộ Dung Sơn Trang lôi kéo nhiều hào khách giang hồ để phô trương thanh thế. Đây cũng là một cách tốt để lão nghe ngóng tin tức về vụ công án năm xưa. Và thế là lão trở thành môn khách của Mộ Dung Sơn Trang. Mộ Dung Trang chủ giàu có bậc nhất, thực khách trong nhà có hàng trăm, toàn là giang hồ hảo thủ. Người nào người nấy, y trước cực kỳ hòa lệ. Duy chỉ có lôi chân viễn là biệt lệ. Mộ dung trang chủ rất là biết cách dùng người. Biết lôi chân viễn người tài cao nhưng tính tình cổ quái nên không ép uồng. Và vì lão là người rất trọng nghĩa khí nên được trọng vọng như là thân huynh đệ của trang chủ. Đồng thời được giao trọng trách chấn giữ nội viện. Mộ dung gia ai ai cũng thầm trầm. Duy chỉ có uyển nhì tính tình hoạt bát. Rất hợp tính với lùi chấn viễn Nên dần dà cả hai người trở nên rất thân thiết Và đó cũng là một yếu tố Khiến lão quyết định ở lại luôn mộ dung sơn trang Giờ đây sau một hồi kích động Lão bình tâm trở lại Thấy Uyển Nhi lưng mắt lưng trong Không ngớt gọi tên triển bạch Lão mỉm cười gật đầu nghĩ thầm Thảo nào a đầu này Lại nhẫn tâm đánh mình một trường Vì một thiếu niên xa lại như vậy Nghĩ xong, lão cười hà hà nói, Ờ, huyền nhi, à, đừng sợ, đại thúc sẽ trả cho người một người sống. Huyền nhi lườm lão một cái, Hắn mà có mệnh hệ nào, thì đại thúc không yên thân đâu. Lôi chấn viễn cười lớn, Hắn mà có mệnh hệ nào, lôi đại thúc nguyện chết để tà tội với người. Huyền nhi hừ lạnh, Ai cần đại thúc chết, Ta cần hắn sống mà thôi. Nói đến đây, nàng bỗng đỏ mặt cúi đầu luôn về phía sau, nhường chỗ cho lôi chân viễn. Triển bạch sau một hồi được lôi chân viễn vận công đã huyệt, đã dần dần hồi tỉnh. trước mặt chàng như là một màn sương mù dày đặc, ẩn hiện trong màn sương mù là gương mặt của Uyển Nhi như là tiên nữ. Chàng cất giọng yếu ớt. Nước uyển nhi thấy chàng hồi tỉnh vội vàng rót trà rồi một tay đỡ đầu chàng dậy tay kia bưng chén trà kề bên miệng triển bạch cho chàng uống tù ngụm nhỏ sau khi uống mấy hớp trà triển bạch tình hẳn nhưng liền đó chàng lại rơi vào trạng thái mề khác một cảm giác lừng lừng mùi hương dịu dịu của xử nữ vài chàng tựa vào ngọc thể của nàng êm ái ấm áp triển bạch như là đang lạc vào cõi thần tiên. Trang đào mắt nhìn qua, thấy quái nhân vẫn còn đứng ở đó, đang chú mục nhìn chàng. Bất giác đỏ mặt ngồi dậy, vết thương trên vai của chàng đau nhói, khiến chàng nhăn mặt kêu lên một tiếng ối chà. Uyển Nhi thấy chàng bị đau, cũng kêu lên kinh hãi. Ngay lúc đó, từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Uyển Nhi, có chuyện gì vậy? Tiếp đó là một trung niên mỹ phụ bước vào. Uyển Nhi chỉ bà vai của triển bạch. bà vai chàng... Mỹ Phụ nhìn thấy bà vai của triển bạch xương phòng, vội đưa tay nắn nắn thử, rồi điểm nhanh vào huyệt tí ngọ tầm dừ, xong quay lại nói. "Ngươi đi bảo, làm nhanh một chén nhân sâm yến xào mang lên đây. Triển Uyển Nhi dạ một tiếng chạy biến mất. Lôi chân viễn gọi với theo. Uyển Nhi! Không cần đi đâu! Nhưng uyển Nhi đã khuất sầu cánh cửa. Lão thở dài nói. Đã có một dược hoàn, công hiệu còn mạnh hơn nhân sầm yến xảo. Lôi chấn viễn lấy ra một bình ngọc, trút ra một dược hoàn đỏ chót. trần bạch lần này tuy là vết thương nơi vai đau thấu tâm can, nhưng vẫn còn tỉnh táo. Thấy Mỹ Phụ với uyển Nhi quan tâm lo lắng như vậy, lòng cảm kích vô cùng. Nghĩ người ta thân phận cao quý Trong nhà nô bộc đông như là kiến Vậy mà vì một kẻ lang bạc như chàng Phải đích thân chạy đi chạy lại như vậy Lòng áy náy không yên Ngược lại đối với lão quay nhân Chàng không có một chút thiện cảm Không biết lão với phụ thân chàng quan hệ thế nào Mà lại đi gặng hỏi lai lịch của chàng Giờ lại còn đình lấy dược hoàn để mà lấy lòng chàng Triển bạch vốn người cao ngạo Đã không ưa người thì quyết chẳng nhận ân huệ của người. Bởi vậy khi lôi chấn viễn đưa dược hàn đến bên miệng của chàng, chàng lập tức ngậm miệng lại, quay đi nơi khác. Thái độ của chàng càng khiến cho lôi chấn viễn vốn tính nóng như lò hỏa diệm sơn, giận run, dâu tóc như là dựng đứng cả lên. Mỹ phụ thấy thái độ của trần bạch cũng không khỏi ngạc nhiên, dịu giọng nói. Tiểu huynh đệ, long hồ tục mệnh. Vốn là bảo bối chấn sơn của thiếu lầm Người luyện võ uống vào Bằng luyện công 10 năm Người trong võ lâm cầu còn không được Mau cảm tạ lôi đại thúc Rồi uống vào đi Triển bạch lạnh lùng nói Đa tạ mộ dùng cô nương chỉ giáo Nhưng dùng chân dược để bức cùng Thì tại hạ không dám nhận Lôi chấn viễn mặt đỏ phừng phừng Quát lớn Thật là tức chết ta Đúng là... Nữ nhân bao giờ cũng tinh ý hơn nam nhân. Mỹ Phụ nghe giọng điệu của Trần Bạch, biết chàng có điều không bằng lòng với lôi chấn viễn, nên không chịu nhận linh dược của lão. Thấy lôi chấn viễn định ném dược hoàn xuống đất, vội ngăn lại, dùng phép truyền âm nhập mật nói vào tai của lôi chấn viễn mấy câu. Chỉ thấy lão dịu nét mặt, giao dược hoàn cho Mỹ Phụ, rồi phóng mình qua cửa sổ đi mất. Mỹ Phu dịu giọng lại nói, Tiểu hình đệ, Lôi đại thúc là người tốt, Có điều tánh tình của lão có hơi nóng nảy, Người có điều không bằng lòng với người, Cũng nên bỏ qua. Bằng như người không chịu nói điều này, Mà lôi đại thúc cần biết, Thì thôi đi, bỏ qua đi. Lúc này Uyển Nhi đã trở lại, đặt mâm lên kỳ, Rồi nói ngay, Bạch ca ca, Uống thêm chén canh cho khỏe, Rồi hẳn nói chuyện, dứt lời đỡ đầu triển bạch dậy rồi múc từng muỗng canh đút cho chàng triển bạch ăn xong chén canh lấy tay lau mồ hôi chán Uyên nhi vội rút khăn lụa ra lau cho chàng vừa tươi cười nhìn mỹ phụ nói mẫu thân bạch ca ca cũng hội triển cùng họ với mẫu thân ta đó mỹ phụ tỏ vẻ ngạc nhiên thì ra là tiểu huynh đệ hội triển lúc nãy lôi đại thúc hỏi điều gì Mà Triển Thiếu Hiệp lại giận như vậy. Thì lão hỏi tại Hạ là ai? Lại còn hỏi. Triển Bạch ngập ngừng không nói tiếp. Mỹ Phụ tỏ vẻ quan tâm nói tiếp. Còn hỏi sao? Nhìn thấy vẻ mặt của Triển Bạch lộ vẻ khó xử. Mỹ Phụ mỉm cười nói ngay. Nếu ta hỏi như vậy làm khó cho Triển Thiếu Hiệp thì cứ coi như là ta chưa hề hỏi đi. Trần Bạch cảm thấy như là có lỗi với Mỹ Phụ. Người ta đã cư xử tốt với mình như vậy, mà mình còn giấu giếm. Nên là chàng vội mỉm cười nói. Cũng không phải là điều gì khó nói. Lão chỉ hỏi tại hạ là gì của Triển Vân Thiên. Có điều tuyên vụ đã khuất, tại hạ không dám nhắc tới tên của người. Nói đến đây, chàng lại mũi lòng rơi lại, Không ngờ Mỹ Phụ cũng rời lại nói. Thì ra, Ngươi là hậu thân của tích lịch kiếm Triển Đại Hiệp. Vậy thì, ngươi càng nên uống dược hoàn này. Triển Bạch tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì, lôi đại thúc là trí giao của thân phụ ngươi. Triển Bạch há hốc mồm nhìn Mỹ Phụ, nhớ lại những ý nghĩ của mình và lôi đại thúc, chàng đỏ mặt lầm bầm. Tại hạ vô chỉ, vô tình mạo phạm lôi đại thúc, mỹ phù tươi cười nói không biết không có tội giờ thì uống dược hoàn này rồi nghe ta nói xong quay sang uyển nhi rót trà cho triển đại Cao uống thuốc uyển nhi rót trà xong đoan lấy dược hoàn bỏ vào miệng của triển bạch xong đỡ đầu chàng dậy cho uống trà triển bạch cảm thấy một luồng hơi nóng từ đan điền lan tỏa ra khắp chân thân toàn thân nghe ngứa ngáy rất là khó chịu trong khi đó, thì mỹ phụ cất giọng kể: ta với phụ thần người chuyển vân thiền vốn có họ xà. ngày trước huynh muội thường hay đi lại với nhau. trưởng phụ ta, mộ dùng lão già là thân hữu của triển đại ca. chính vì những mối quan hệ này mà ta mới trở thành người của mộ dùng già. dừng một lát, bà thở dài tiếp. Cũng tại triển đại ca ít khi nào chịu mở miệng nói về mình trên giang hồ cả những thần hữu. Và chính ta cũng không biết người có nhi tử lớn như vậy. Nói đến đây, bà lấy khăn thấm nước mắt nói tiếp. Từ khi triển đại ca ngộ hại, người cùng đại tẩu sống thế nào? Triển bạch nãy giờ nghe mộ dung phu nhân kể, lòng có cảm giác như là trong mơ. Cả những biến đổi trong nội thể cũng không hay biết. Giờ đây nghe hỏi mới giận mình đáp Sau khi mà Gia Phụ thảm tử Gia Mẫu cùng Điệt Nhi lang thang nay đây mai đó Mấy năm sau Gia Mẫu cũng lầm trọng bệnh qua đời Mộ Dung Phu Nhân nước mắt rong rong, nghẹn ngào Thật là quá khổ Trong khi cô cô sống trong nhung lụa Thì Điệt Nhi lại lang thang khổ ải trong giang hồ Từ nay cô cô sẽ không để Điệt Nhi chịu khổ nữa Trần Bạch nghe lòng ấm áp hẳn. Nhưng bỗng chàng nhớ lại sắc mặt lạnh như băng của Lăng Phong Công Tử. Người ta hào phú địch quốc, võ công ra thế bất phàm. Còn mình... Chàng thở dài nghĩ tiếp. Dù cô cô có lòng thương mến, Uyển Nhi có nhiệt tình. Nhưng còn Lăng Phong Công Tử, Lại còn mộ dung trang chủ nữa. Nhớ lại lúc nãy. Cũng là vì mình mà huynh muội mộ dung già lại sung khác nhau. Tháng rộng ngày dài. Sự phiền phức không chỉ có vậy. Triển bạch bản tính nhân hậu, quyết là chẳng vì lợi ích của mình mà để cho người khác lại thiệt hỏi. Nghĩ xong chàng lắc đầu nói. Thình tình cô cô cô, Điệt Nhi cảm kích bất tận. Nhưng ngặt vì phụ cửu chưa tìm được chút manh mối nào. Hơn nữa Điệt Nhi còn phải tìm minh sử học nên tuyệt thế võ công để mà trả thù cho gia phụ. Uyển Nhi nãy giờ ngồi yên, vội chen vào nói. Mộ dung sơn trang cao thủ đông như rừng. Phụ cứu của Bạch ca ca lo gì không trả được. Còn việc luyện võ công thì không đâu thuận tiện ở nơi đây. Bạch ca ca cứ ở đây là được rồi. Trần Bạch cười buồn. Thịnh tình của Uyển Nhi cô nương. Uyển Nhi ngắt ngang lời Trần Bạch. Cái gì mà Uyển Nhi cô nương nghe chua quá đã là huỳnh đệ một nhà bạch ca ca gọi muội một tiếng muội muội có phải là dễ nghe hơn không trên bạch đỏ mặt vừa định nói tiếp bỗng có một tỷ nữ chạy vào vẻ mặt hớt hài phụ phu nhân lão gia mộ dung phu nhân nghiêm mặt có chuyện gì bẩm lão gia đang đùng đùng nổi giận bảo phải tìm phu nhân lập tức Mộ dung phu nhân nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy nói. Hiền Điệt, cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, đến khi nào khỏi hẳn rồi sẽ tính sau. Cô cô phải đi đây. Uyển Nhi, ngươi ở đây chăm sóc cho bạch ca ca cho mẫu thần. Uyển Nhi nhanh nhầu. Mẫu thần cứ yên tâm, con sẽ không cho triển ca ca đi đâu. Mộ dung phu nhân nhìn Uyển Nhi rồi quay nhìn triển bạch sắc mặt bà bỗng hiện lên một nét dị dạng, nhưng mà chỉ thoáng qua, rồi bà thở dài quay người bước đi. Triển Bạch nhìn theo bóng dáng của mộ dung phù nhân, vẻ mặt hiền từ của bà như là vẫn còn hiện hiện trong trí. Nhìn nét mặt của bà khi mà nghe tiểu Tỷ nhắc tới lão già, thì hình như bà có điều không hài lòng với trưởng phù. Ông trời sau bất công, cứ bắt người tốt phải chịu khổ. Mắt chàng bỗng đỏ hoe uyển nhi nhìn thấy nét mặt bi ai của triển bạch bất giác nàng nhoài người ôm chầm lấy chàng úp mặt xuống ngực của chàng thổn thức triển bạch như là bị điện giật bất giác chàng cũng vòng tay ôm lấy bờ vai đầy đặn cô uyển nhi uyển nhi cất giọng dịu dàng bạch ca ca góc bể chân trời từ nay bất kể ca ca đi đâu uyển nhi cũng sẽ không bao giờ rời xa ca ca tấm chân tình của một thiếu nữ khiến trái tim băng giá của trần bạch cháy bỏng, chàng từ từ siết chặt vài nàng, hai thân thể áp sát vào nhau hòa làm một. trời vời trong bể tình, chàng nói như là trong mộng, phải chúng ta sẽ không bao giờ rời xa. bỗng từ ngoài cửa sổ có tiếng hừ lạnh, tiếng hừ như là gáo nước lạnh xối lên đầu của hai người. Chuyển bạch và Uyển Nhi vội vàng buông nhau ra, cùng nhau nhìn vào cửa sổ. Con A đầu vô sỉ này, ngươi cả gan làm bại hoại gia phòng. Uyển Nhi quát lớn. Việc này, ta can hệ gì đến ngươi? không ngờ mặt của ngươi lại dày đến như vậy. Ngươi nên tự kết liễu đi thì hơn, đừng chờ ta ra tay. Ngươi dám... Vừa dứt lời, tung người ra cửa sổ. Tiếng trừng phong quát tháo dần xa rồi mất hẳn. Không gian lại trở về sự yên tĩnh cố hữu. Trần Bạch cảm thấy như vừa đánh mất một bảo bối vô giá, không khí ngột ngạt, chàng muốn ngồi dậy đi ra. Chàng chống tay ngồi dậy, cứ ngỡ là sẽ ngã trở lại giường như là hai lần trước. Nhưng mà không ngờ, chàng lại ngồi dậy được, thậm chí còn cảm thấy tay chân nhẹ nhàng hơn lúc trước. Chàng ngồi dậy mang giày, định bụng sẽ bỏ đi. Nhưng khi chàng vừa phóng người ra khỏi cửa sổ, chân chưa chạm đất, đã bị tóm chặt. Tiếp đó là tiếng gió vù vù, cây cối đua nhau chạy ngược về phía sau. Triển Bạch thất kinh cố sức vùng vẫy, nhưng đôi tay của đối phương như là chiếc kiểm sắt. Mặc trò chẳng vùng vẫy, đôi gòng kìm càng lúc càng siết chặt, càng lúc chàng càng cảm thấy người tê tái. Biết là vô phương chống cự chàng nhắm mắt để mặc cho đối phương mang đi đâu thì đi. Không biết đã qua bao nhiêu lâu, chàng nghe gió ngừng thổi. Tiếp đó là giọng nói, Đến nơi rồi. Trần bạch mở mắt ra, cũng là lúc chàng được đặt xuống đất. Lúc này chàng mới nhận ra, người mang mình đi từ nãy đến giờ là lôi đại thúc. Nhìn lại nơi chàng vừa đặt chân xuống là một gian thạch thất. Bên trong mặc dù là khá tối, Nhưng qua ánh trăng sao bên ngoài dọi vào, cũng đủ để lờ mờ nhận thấy thạch sàng thạch kỳ. Tuy là bày trí rất là đơn giản, nhưng không kém phần u nhã. Nhìn lại dáng vẻ của lôi đại thúc, thật là không xứng với nơi này chút nào. Không hiểu đây là đâu, và tại sao lôi đại thúc lại mang chàng đến đây. Lôi đại thúc từ khi đến, buông mấy tiếng liền im bặt, chừng như là đang nắm chìm vào mớ ý nghĩ mồng lùng bỏ mặt cho Triển Bạch ngơ ngẩn nhìn quanh. Bỗng Triển Bạch thấy hai đầu vai đầu nhói, thất kinh quay phát lại, đã thấy lôi đại thúc nhanh như chớp đánh vào ngực của chàng một trường. Chàng cảm thấy toàn thân của chàng như là có muôn vàn con kiến đang cắn xé. Chàng chỉ kịp rú lên một tiếng đau đớn, rồi đổ vật xuống. Trước khi mất hẳn trí giác, chàng còn lờ mờ nhận ra lôi đại thúc ôm chàng đặt lên thạch sàng. Đồng thời phát ra một tràng cười nghe rất là quái dị. Trần Bạch từ từ mở mắt ra, chỉ thấy một màu tối đen, tựa như chàng chưa mở mắt ra vậy. Trần Bạch thất kinh vội đưa tay dụi dụi mắt, nhìn trở lại về phía cửa động, vẫn một màu tối đen. Không lẽ giờ này vẫn còn là nửa đêm? Nhưng dù đêm tối thế nào thì bầu trời cũng có sao chứ? Chàng bước xuống, lần dò từng bước ra phía ngoài cửa động. Tay chàng bỗng chạm phải vách đá lạnh ngắt. Quái lạ, cửa thạch động sao bây giờ lại bịt kín như thế này? Chàng sầu soạn về hai phía, thấy hai bên như là dính liền với vách động, không một kẽ hở. Tại sao cửa động lại có một tàng đá liền trơn bịt kín? Kỳ lạ hơn là nó như liền một khối với hai vách bên động. Trang cất tiếng gọi: "Lôi Đại Thúc!" Chỉ nghe tiếng của chính mình vọng lại, hồi âm rất hẳn, bốn bề im ắng đến lạ lùng, thậm chí đến tiếng côn trùng kêu cũng không nghe thấy. Không, dường như là có tiếng động lạ lạ từ cuối thạch thất. Trang lần ra sau thành thất, thế ra đó là tiếng gió luồn qua lỗ thông hơi thổi vào. Quay trở lại ngồi xuống giường, nhưng trang không sao tập trung được. Từ nhỏ đến giờ, chàng đã nếm trải nhiều khổ ải của cuộc đời, gặp không biết bao nhiêu lời con người man trá. Bởi vậy nỗi ám ảnh mình bị già hại, bị cầm tù, làm chàng phát điên lên được. Các ý nghĩ cứ đảo lộn trong đầu, rồi gương mặt hiền hậu của Mỹ Phụ hiện lên, người mà vừa mới đây nhận là cô cô của chàng. Rồi lôi đại thúc hình dung cổ quái, mà theo lời của Mỹ Phụ thì lại là chi giao của thân phụ. Không lẽ những thứ đó đều là giả dối? Đó chỉ là mưu kế để rồi bắt chàng giam vào thành lào. Nhưng chừng nghĩ kỹ lại thì không phải vậy. Lúc chàng còn ở trong phòng của lăng phòng công tử, bản thân chàng không cử động được. Đối phương muốn làm gì thì làm, đâu cần phải nhọc sức như vậy. Hơn nữa mình với mộ dung già không kiểu không án. Và lại mộ dung phu nhân lại là người cứu chàng mang về mộ dung sơn chàng. Không, bà ta không có lý do gì để hãm hại chàng. Nhưng mà hiện giờ chàng đang bị cầm giam là một sự thật không thể chối cãi được. Việc này phải lý giải ra sau đây. Nghĩ đi nghĩ lại, đặt ra không biết bao nhiêu là giả thiết. Nhưng xem ra, không có giả thiết nào khả dĩ đứng vững được. Cuối cùng chàng đành đứng dậy, đi tới đi lui giải khuẩy. Và điều an ủi duy nhất Là hiện giờ chàng cảm thấy trong người cực kỳ khỏe khoắn thể lực của chàng dồi dào hơn trước bội phần Điều này làm lòng của chàng nhẹ đi đôi chút Vừa đi vừa suy nghĩ miên man Bất giác chàng đụng vào chiếc thạch kỳ kê bên cạnh giường Khiến chàng ngã chúi tới trước Chàng vội giơ tay chống tới trước Bỗng chàng chạm phải một bọc Ở bên trong chứa đầy những vật mềm mềm êm êm Cầm lên dở ra Thì nghe hương thơm sựng nức, thì ra là bánh bao, cả một gói lớn đủ để ăn trong 10 ngày. Mùi thơm của bánh bao khiến chàng cảm thấy đói cồn cào. Không biết bánh bao của ai mang tới, chàng vội lấy ra một cái ăn ngấu nghiến. Vừa định lấy cái thứ hai, bỗng chàng rụt tay lại. Hiện thời, chàng đang ở một nơi chưa biết hung cát thế nào. Lương thực cũng nên để dè sèn đề phòng bất chắc. Thế là chàng sờ sang một bên Tay chàng chạm phải một vỏ nước cực lớn Khoang người người thử Thấy nước tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ Tựa như là trà Mà không phải là trà Rồi chàng nghiêng vỏ uống luôn mấy hớp Nước vừa vào miệng Chàng liền cảm thấy một mùi thơm dễ chịu Đồng thời hơi có vị đắng chát Nhưng vừa qua khỏi cổ họng Lại nghe ngọt ngọt Cả đời chàng chưa từng nghe nói đến chứ đừng nói là được thưởng thức một thứ nước uống như vậy với bọc bánh và vỏ nước này trong vòng 10 -15 ngày chàng sẽ không bị đói khát vậy là tạm thời ổn phần nào Bỗng tay chàng chạm phải vật gì như là một quyển sách chàng mừng rỡ vì ít ra cũng có cái để tiêu giờ nhưng chàng thất vọng bởi vì trận nhớ ra nơi đây tối đèn xe tay còn không nhìn thấy ngón tay nói gì đến đọc sách định bỏ xuống nhưng mà cuối cùng chàng cũng nhặt lên đưa tay sở thử bất giác chàng kinh ngạc vì chàng sờ thấy chữ nổi trên mặt giấy động lòng hiếu kỳ chàng giở ra bên trong sở thử thấy ghi chữ chỉ chít chàng lần hồi cũng đọc được mấy câu nhưng mà thấy từng chữ từng chữ một ý nghĩ thâm ảo và hình như là ghi chép một thứ võ công thượng thừa Trần Bạch vốn đam mê võ thuật, nhưng khổ vì chưa gặp được minh sư chỉ giáo. Giờ bỗng nhiên gặp được kỳ kíp võ công, không cần nói cũng biết được nỗi vui mừng kích động của chàng đến nào. Nỗi vui mừng lấn áp lý trí, khiến chàng không kịp nghĩ bí kíp là của ai, tại sao lại xuất hiện ở đây. Thế là chàng trở về giường mà đọc từng chữ một. Nhưng ngặt nỗi, chữ ý nghĩa thâm ảo quá, dừng lại ngẫm nghĩ rất là lâu. Thêm nữa phải xem xét sự tương quan giữa chữ này với chữ kia Để nhận định đến đâu là một câu, đến đâu là một đoạn Bởi vậy, chàng đọc rất là chậm Nhưng bất kể là đọc chậm đến đâu Thì cuối cùng chàng cũng đọc xong bí kíp Thậm chí còn có thể đọc thuộc lầu lầu Chàng nằm xuống giường để dằn bớt sự kích động trong lòng Nhưng tâm trí của chàng vẫn không sao thoát khỏi những ghi chép của bí kíp Càng hiểu sâu vào nội dung, chàng càng bị kích động đến phát cuồng Bởi chàng nhận ra, đây là phép tu luyện nội công thượng thừa Chàng ngồi dậy, ăn vội một cái bánh, uống mấy ngụm nước Rồi bắt đầu ngồi xếp bằng, ngũ tầm hướng thiền Theo phương pháp thổ nạp ghi trong sách, bắt đầu luyện tập Cứ tập được một lúc, chàng lại nghỉ ngơi, ăn uống, rồi lại luyện tập tiếp Càng về sau, thời gian nghỉ ngơi của chàng càng ít đi Bởi càng lĩnh hội được nhiều điều tình diệu trong võ học, chàng càng bị cuốn hút. Và cũng bởi luyện tập càng tinh tiến, nội lực càng dồi dào, sự mệt mỏi cũng không còn nhiều như lúc đầu. Cứ như vậy, thời gian lặng lặng trôi đi, hàng thành thất ngày cũng như đêm tối đen như mực. Mà cho dù có ngày có đêm, thì điều đó cũng không ảnh hưởng chút nào đến sự tập trung của triển bạch. Chàng như là đắm chìm vào cõi hư ảo. Chỉ có nội lực cuồn cuộn trong kinh mạch chàng, chàng mới cảm thấy được mờ thôi. Đến khi cái bánh cuối cùng được ăn hết, nước trong vò cũng còn lại không bao nhiêu, thì cũng là lúc chàng hoàn toàn lĩnh hội được tâm pháp ghi chép trong bí kíp. Chỉ còn chờ đã thông được nhầm đốc nhị huyệt là thành công viên mãn. Nhưng mà đến đây, chàng không sao thông được hai huyệt nhầm đốc. Loại hoay nửa ngày vẫn không sao tiến triển thêm một chút nào. Đang lúc chàng thu tam niệm chuẩn bị hành công tiếp, thì bỗng nghe sau vách động có tiếng lách cách. Chàng vội tung người nhảy xuống giường, quay lại thủ thế. Bỗng ầm ầm hai tiếng đá văng tứ tung, trên vách thạch thất hiện ra một lỗ hổng, ánh sáng cũng theo đó ùa vào. Trần Bạch nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Không biết vì lẽ gì mà vách đá bỗng dưng thùng một lỗ to như vậy. Chàng chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều, đã thấy một bóng người nhẹ nhàng luồn qua lỗ hồng, phi thân vào thạch thất. Khi mà bóng người dừng lại, chàng mới nhận ra đó là lôi đại thúc, chỉ nghe lão phát ra một chàng cười vang như là sấm động.